sức khỏe và hạnh phúc. Bạn đang ở trong ngày Sa-bát. Bạn đang ở trong ngày Sa-bát khi bạn cảm thấy và biết rằng lời cầu nguyện của bạn không thể thất bại. Bạn không bị lay động, không bị quấy rầy, luôn bình tĩnh, thanh thản và yên tĩnh bởi bạn đang mang trong tâm trí chủ quan của mình một ấn tượng thiêng liêng, một hiện thân tiềm thức cho lý tưởng của bạn. Bạn biết rằng luôn có một khoảng thời gian giữa biểu hiện chủ quan và biểu hiện khách quan. Sự chắc chắn và ổn định bên trong của bạn là ngày sa Bát Và chính vào ngày sa Bát, người đàn bà kia đã được chữa lành Người cai nhà hội nhân được đề cập trong Kinh Thánh Có nghĩa là tư tưởng cai trị hoặc quan điểm thế gian thịnh hành Hội nhân là tâm trí của bạn Nơi tập hợp những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng và ý kiến Chúa giê luôn sẵn sàng Có nghĩa là khi bạn đang nhìn vào ước muốn của mình Bạn thực sự đang nhìn vào Chúa Giê-xu Hoặc giải pháp của bạn Hoặc điều đó được thiếu dỗi Người đàn bà mắc quỷ ám Có nghĩa là cảm giác yếu đuối Trạng thái ý thức bị suy sụp Chủ quan tin vào một số bệnh tật Tàn tật Từ đàn bà còn có nghĩa là bản chất tình cảm Mặt chủ quan của cuộc sống Dù căn bệnh của chúng ta là gì Nó cũng đại diện cho một kiểu suy nghĩ tiêu cực Chứa đầy cảm xúc Ở sâu bên trong chúng ta Người cai trị hội nhân Đại diện cho những suy nghĩ sợ hãi Nghi ngờ và tranh luận Nảy ra trong tâm trí bạn Khi cố gắng khuyên bạn quay lưng lại với niềm tin Và một sức mạnh có thể làm nên mọi điều Có một cuộc tranh cãi Trong tâm trí của bạn Và bạn phải loại bỏ những suy nghĩ giả tạo này Về mặt tâm lý Bằng cách hỏi chúng đến từ đâu Có một nguyên tắc nào đằng sau chúng Chúng không phải là cái bóng của tâm trí Những suy nghĩ sợ hãi Không có thông tin xác thực Hãy hoàn toàn tránh xa sự chú ý của bạn Và chúng sẽ chết vì bị lãng quên Hãy tôn thờ quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời Chấp nhận điều đó Hãy tưởng tượng rằng bạn đang được chữa lành ngay bây giờ Làm điều này thường xuyên nếu cần Và bạn sẽ trải nghiệm ngày Sa Bát Hoặc sự chấp nhận trọn vẹn Rồi bạn sẽ đứng dậy và bước đi Đó là ngày Sa Bát dành cho bạn Quý thính giả và các bạn thân mến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 Sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 5 Căn bệnh nan y được chữa khỏi Một ngày Sa-bát Đức Chúa giê vào nhà một người kẻ cả dòng Pharisee -si để dùng bữa Những người ở đó dòm hành ngài Số là có một người mắc bệnh thủy thũng ở trước mặt ngài Đức Chúa giê cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pharisee -si rằng Trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn ngài phán cùng họ rằng: "Nào có ai trong các ngươi đưa ngày sa bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao?" Họ không đối đáp gì về điều đó được. Sách Luca, chương 14, mục từ 1 đến 6. Người pha ở khắp mọi nơi Họ là kiểu người luôn căng thẳng với những hành vi và quan sát bên ngoài. Họ tuân thủ luật lệ và thiếu tình yêu cũng như sự hiểu biết đằng sau những lời của thuyết phúc âm. Người pharisee -si tin rằng, chiếc quạt khiến anh ta cứng cổ, hay vi trùng là nguyên nhân khiến anh ta bị cảm và virus chính là nguyên nhân gây ra bệnh cúm cho anh ta. Thời tiết, điều kiện và hoàn cảnh chỉ ảnh hưởng đến tâm trí theo cách gợi ý hoặc sự ám thị. Con người là nhà tư tưởng duy nhất trong thế giới của mình Do đó, chiếc quạt không thể làm cho anh ấy bị cứng cổ Ngoại trừ anh ấy nghĩ như vậy Niềm tin là một suy nghĩ trong tâm trí Thường được chấp nhận là đúng Nhiều người có thể ngồi dưới quạt cả ngày mà không bị cảm, mỏi cổ Nếu một người chấp nhận lời đề nghị thôi miên rằng Anh ta sẽ bị cảm lạnh vì một tờ giấy nháp Thì sự thật vẫn là cảm lạnh đó mà do anh ta suy nghĩ Anh ta có quyền từ chối hoặc chấp nhận lời đề nghị Nếu chấp nhận, kết quả là do sự chuyển động của tâm trí của chính mình Anh ấy không có ai để đổ lỗi ngoài chính anh ta Tâm trí anh chấp nhận một ý tưởng sai lầm và tạo ra hậu quả Trường hợp người bị thủy thủng hay cổ trướng Được đề cập trong câu chuyện phúc âm ở trên là do một loạt tiêu cực Khi tâm trí căng thẳng, bồn chồn và lo lắng Thì một tác động tương ứng sẽ được tạo ra trong cơ thể Và có sự phân hủy trong các cơ quan đào thải Nếu một người bị ám bởi lòng căm thù hoặc sự oán giận sâu sắc Nó có thể gây ra một trận lũ bên trong Nếu không được kiểm tra Có thể chấm dứt, làm tan rã các cơ quan quan trọng của anh ta Do tác động ăn mòn của những chất độc tinh thần này Các điều kiện trong cơ thể vượt trội hơn các biểu hiện của thái độ tinh thần Hoặc trạng thái ý thức của con người Tôi biết một người đàn ông ở London, người rất sùng đạo và hoàn toàn không có bất kỳ ác ý hay oán giận nào. Tuy nhiên, anh đã chứng kiến cha mình chết vì rơi ở độ cao và điều đó gây ấn tượng rất sâu sắc đối với anh. Anh ấy nói với tôi rằng, cả đời anh ấy đều lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra với mình. Anh ấy nói thêm rằng, cha anh ấy đã từng được kiểm tra bằng một dụng cụ và bác sĩ sẽ hút ra một lượng lớn nước từ vùng bụng của ông ấy. Nỗi sợ hãi kéo dài, không bao giờ được hóa giải, chắc chắn sẽ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ trướng của anh ta. Anh không biết, sự thật tâm lý đơn giản mà Quimi đã làm sáng tỏ khoảng 100 năm trước. Quimi nói rằng, nếu bạn tin vào điều gì đó, điều đó sẽ thể hiện cho dù bạn có ý thức hay không. Nỗi sợ hãi của người đàn ông này đã trở thành niềm tin rằng anh ta sẽ trở thành nạn nhân của chứng rối loạn tương tự thì đã gây ra rắc rối cho anh ta. Lời giải thích này đã chữa lành cho người đàn ông Một cách đáng kể Anh bắt đầu nhận ra Anh đã chấp nhận một lời nói dối là sự thật Sự thật bắt đầu hé lộ cho anh Nỗi sợ hãi của anh là một phiên bản của sự thật Một nỗi sợ hãi không có sức mạnh thực sự Bởi vì không có nguyên tắc đằng sau nó Chỉ có một nguyên tắc của sức khỏe Nguyên tắc của sự dồi dào Không đói nghèo Một nguyên tắc trung thực Không lừa dối Một nguyên tắc chính xác Không sai sót Một nguyên tắc của cái đẹp không có cái xấu. Niềm tin của anh ấy là sức mạnh duy nhất điều khiển anh ta. Tâm trí của một người có thể chuyển động theo hướng tiêu cực hoặc tích cực và có thể bị ảnh hưởng bởi thiện hoặc ác. Người đàn ông này đã nhìn ra sự thật về hoàn cảnh của mình và từ chối lời nói dối. Anh ta lý luận rằng sức mạnh chữa lành khiến anh ta vẫn ở bên mình và căn bệnh của anh ta đó là do một nhóm suy nghĩ bị rối loạn. Do đó, Anh ta sắp xếp lại tâm trí của mình Để phù hợp với khuôn mẫu thánh linh Trước khi đi ngủ vào ban đêm Anh ấy sẽ khẳng định bằng cảm giác Và với ý nghĩa sâu xa đằng sau mỗi từ Sự hiện diện chữa lành giờ đây Sẽ hoạt động để biến đổi Chữa lành, phục hồi Và kiểm soát tất cả các quá trình Của cơ thể tôi Theo trí tuệ và thiên tính của nó Tôi yên tâm về điều này Tôi biết đó là Chúa đang hành động Không có sức mạnh nào khác Và sức mạnh chữa lành này đang hoạt động ngay bây giờ Anh lặp lại lời cầu nguyện này mỗi đêm trong khoảng 30 ngày Vào cuối thời điểm đó Tâm trí anh đã đạt đến niềm tin về sức khỏe Đây là ngày Sabbath đối với anh Có nghĩa là khoảnh khắc hoàn thành viên mãn trong tâm trí Tôi đã tham dự một buổi lễ nhà thờ cách đây vài năm Trong đó một mục sư đã có một bài nói chuyện rất hay Về sự chữa lành thánh linh Sau buổi lễ Một thành viên trong giáo hội nhà thờ nói với ông ta Ông nói Chúa Giêsu đã chữa lành là được rồi Nhưng đừng nói là chúng ta có thể làm được Bạn có thể tưởng tượng một câu nói như thế trong thời đại Được gọi là giác ngộ này không? Vì mục sư nói rằng Đã có hàng trăm lần chữa lành trong suốt cuộc đời của con người Cuộc sống là vĩnh hằng Chữa lành những vết cắt, vết bầm tím, bong gân và chảy xước của chúng ta Nó không bao giờ lên án chúng ta Khi chúng ta dùng một số thực phẩm bị ô nhiễm cùng một nguyên tắc sống đã tìm cách bảo tồn chúng ta, khiến chúng ta nôn nguệ và cố gắng đẩy chất độc ra, đồng thời hết sức để chữa lành chúng ta. Việc chữa lành sẽ diễn ra nếu, như Emerson nói, chúng ta loại bỏ những thứ hư vô, cồng kềnh, nặng nhọc của mình ra khỏi con đường. Tôi biết một nhà khoa học cơ đốc giáo đã vô tình nuốt phải chất lỏng độc hại Anh ấy là một học viên xuất chúng và có niềm tin lớn vào sức mạnh bên trong. Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy đang ở xa cả trăm dặm so với bất kỳ hình thức giúp đỡ nào. Vì vậy, anh ấy phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh chủ quan bên trong mình. Anh ấy rất tĩnh lặng và đây là những từ anh ấy đã sử dụng. Đức Chúa Trời ở trong đền thánh của Ngài và sự hiện diện của Ngài qua mọi cơ quan và tế bào của con người tôi. Người Chúa ở đó chỉ có trật tự, vẻ đẹp. Và chức năng hoàn hảo Sự hiện diện của ngài vô hiệu hóa mọi thứ Không giống như chính ngài Anh ấy sau đó mặc dù trong tình trạng rất yếu Nhưng đã hồi phục hoàn toàn Liệu người ta có thể dùng một sự tin tưởng Và sức mạnh chủ quan Để vô hiệu hóa các tác động xấu không? Tôi không đề nghị bất cứ ai tham gia một thử nghiệm như vậy Tôi chắc chắn tin rằng Trong trường hợp khẩn cấp Hoặc trong một tình huống khó khăn nguy cấp Nếu cậu học sinh trung thành với thuốc tẻ Được giúp đỡ thực sự Có thể chứng minh tuyên bố của mát Và nếu họ uống bất kỳ thứ gì Chết người Thì điều đó sẽ không làm họ bị thương Và không bị tổn thương bởi trải nghiệm Có chất độc về tinh thần Cũng như thể chất Người Pharisee -si đại diện cho luật pháp Và quan điểm do con người tạo ra Và niềm tin rằng Chúng ta đang bị trừng phạt vì tội lỗi của mình Rằng nhiệt chướng của chúng ta Đang đeo bán chúng ta Rằng chúng ta đã phạm tội trong một cuộc sống trước đây Và rằng bây giờ chúng ta đang rửa đi tội lỗi của mình Những ý nghĩ Pharisee -si hiện lên trong tâm trí chúng ta Rằng là chúng ta không được nghi ngờ Chúa Có thể đó là ý Chúa mà chúng ta bị bệnh Hay đây là thập tự giá mà chúng ta phải chịu Những người khác có một mặt cảm tự đạo và nói Chúa đang thử thách tôi Đây là một thử thách Tôi phải chấp nhận đau khổ của tôi như ý muốn của Chúa. Ý chí của Thánh Linh là ý chí của cuộc sống và cuộc sống muốn thể hiện bản thân nó chính là sức khỏe, sự hài hòa, niềm vui, sự trọn vẹn hoàn hảo và dồi dào. Ý chí của Đức Chúa Trời là bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là trí tuệ vô hạn, sự hài hòa tuyệt đối, sự bình yên, niềm vui vô hạn, sự minh chiết vô hạn, trật tự hoàn hảo. Và sự cân bằng Sự sống không thể ước cái chết Bình yên không thể ước sự đau khổ Niềm vui không thể mong muốn Nỗi buồn, hòa hợp Không thể mong muốn bất hòa Trật tự không thể muốn rối loạn Tình yêu không thể mong muốn Sự trừng phạt đau khổ và hỗn loạn Những người nói rằng Chúa đang trừng phạt họ Sẽ không bao giờ mơ đến việc buộc tội Hoặc quy kết cho cha mẹ của họ về những điều mà họ đã buộc tội Chúa Đối với những người như vậy những từ vô hạn, tốt lành và hoàn hảo, dường như không có ý nghĩa gì. Nhiều căn bệnh tuân theo những niềm tin sai lầm như vậy, vì tất cả những niềm tin của chúng ta đều có xu hướng tự biểu hiện ra ngoài. Tin rằng Chúa đang dõi theo bạn hoặc trừng phạt bạn đã đặt ra quy luật của tâm trí, mang lại rắc rối, chống đối, bệnh tật và khó khăn của tất cả các loại. Đó là lý do tại sao bạn nghe một người đàn ông nói rằng một vận rủi đang theo đuổi anh ta, Nếu con người có tiền đề sai thì kết luận hoặc kinh nghiệm của anh ta phải phù hợp với tiền đề sai đó của anh ta. Thực ra, con người tự trừng phạt chính mình. Anh ấy dành tất cả cho mình dù là nỗi buồn hay niềm vui, nỗi đau hay sự bình yên. Chúa giêsu có nghĩa là bạn, chính bạn, vận hành tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn một cách đồng bộ và hài hòa. Khi bạn biết các quy luật trong tâm trí của bạn và áp dụng chúng một cách xây dựng, Bạn là Chúa Giêsu của Kinh Thánh Làm sống lại những ước muốn Chữa lành những suy nghĩ mù quáng Và bước đi một cách chiến thắng Về phía mục tiêu của bạn Bạn không còn mù quáng Dừng lại khô héo hoặc quẻ quạt nữa Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng Họ đều làm thinh Ngài bèn đem người bị chữa lành Rồi cho về Sách Luca chương 14 Mục 4 Tôi đã trình bày cho bạn trong chương này Cách một người đàn ông tự chữa lành tình trạng tương tự Sức mạnh chữa lành giống nhau Có ở tất cả mọi người Nó không phải là thứ chỉ tồn tại Hai nghìn năm trước Nó hiện diện ở khắp mọi nơi Bạn có thể nắm giữ nó và thực hiện những gì Chúng ta gọi là phép màu trong cuộc sống Chúng ta phải nhớ rằng Một phép màu không thể chứng minh điều đó là không thể Nó là một xác nhận rằng Điều đó là có thể Luôn luôn là và sẽ luôn luôn như vậy Vì với Đức Chúa Trời Mọi sự đều có thể Tình yêu, niềm vui và hòa bình Không có bắt đầu Và sẽ không có kết thúc Sự hài hòa luôn luôn có Nguyên tắc sống luôn luôn tồn tại Nó không phải là thứ mà một người sở hữu Có thể nói Đây là bản chất của sự phi lý Nhưng đừng chờ đợi một số thiên thần Hoặc vị thánh để chữa lành cho bạn Đừng thắc mắc liệu chúa có muốn bạn được chữa lành hay không Hãy nhận ra rằng Bạn đang vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời Được ghi trong trái tim và bản chất của bạn Khi bạn đau ốm, đau đớn, thù hận hoặc nghèo khó Chất độc tinh thần là những suy nghĩ sai lầm Hoạt động ngầm trong ý thức Giống như một luồng ô nhiễm để xuất hiện Ngay cả sau nhiều năm trải nghiệm sai lầm Như là bệnh tật, mất mát và bất hạnh vân vân Bước đầu tiên trong quá trình chữa lành Là không sợ hãi về các tình trạng biểu hiện ngay từ lúc này Bước thứ hai là nhận ra rằng điều kiện chỉ là sản phẩm của suy nghĩ trong quá khứ Sẽ không còn sức mạnh để tiếp tục tồn tại Bước thứ ba là tôn cao Đức Chúa Trời đang ở bên trong bạn Tức là cái tôi chủ quan Điều này sẽ ngừng sản xuất tất cả các chất độc trong bạn hoặc bệnh nhân của bạn Bây giờ bạn đã nâng bản thân lên nhìn anh ta như anh ta phải thế Bạn vẽ ra biểu hiện hoặc trạng thái lý tưởng cho bạn Hãy sống trong hiện thân của ước muốn và lời nói tức là suy nghĩ và cảm giác của bạn sẽ sớm trở thành xác thịt nếu bạn cho phép mình bị lung lay bởi niềm tin của con người tức là chất độc tinh thần bạn sẽ không thể sống tình cảm trong hiện thân của mình trong số những chất độc tinh thần chết người nhất là những thứ sau đây hận thù là sự ngu dốt và tự thương hại thực sự là tự hấp thụ những loại thuốc này len lỏi qua dòng máu tâm linh đầu độc tất cả các suối nguồn hy vọng và niềm tin Dẫn đến chứng mất trí nhớ U sầu và các dạng mất trí khác Thuốc giải độc tinh thần Là tìm ra bản ngã thực của bạn Tức là Thượng Đế Và trở nên say mê Thượng Đế Bạn có thể yêu điên cuồng Với kiến thức mới rằng Suy nghĩ là sự vật Và bằng cách lắp đầy tâm trí của bạn Với các giá trị tinh thần Bạn sẽ biến đổi toàn bộ cuộc sống của mình Mang lại sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu và niềm vui Bạn có thể yêu Và trở nên cuồng nhiệt khi biết rằng Có một nguyên tắc sống chảy qua các khuôn mẫu tinh thần và hình ảnh của bạn tạo ra sau hình ảnh và sự giống nhau của chúng. Khi bạn nhận ra rằng luật hấp dẫn đang vận hành mãi mãi trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của tất cả. Bây giờ, bạn đang yêu, tức là gắn bó về mặt tình cảm với Đức Chúa Trời hoặc tất cả những điều tốt đẹp, thăng hoa và thông tuệ Bây giờ, bạn đang khát khao có thêm trí tuệ Và bạn tiến về phía trước Dưới ánh sáng của đấng vô hạn Tuổi già là một chất độc tinh thần khác Kinh thánh xem tuổi tác Không phải là thời gian trôi qua của năm tháng Mà là bình minh của trí tuệ Hãy tìm kiếm sự hiện diện thánh linh Giúp bạn tẩy sạch mọi độc tố Giống như Daniel Ngay cả khi ở trong hang sư tử Hãy tôn cao Đức Phước Trời bên trong bạn Tức là bạn ngã thánh linh Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5 Căn bệnh nan y được chữa khỏi Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6 khí giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng biến nội dung của chương 6 Sức mạnh chữa lành của lời cảm ơn. Đức Chúa Giêsu bước lên thành Giêsu trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee, nhằm khi vào làng kia có mời người phung đến đón rước ngài. Đứng đằng xa lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi ngài thấy họ liền phán rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thầy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi đức Chúa trời. Lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân đức Chúa Giêsu mà tạ ơn ngài. Và người đó là người Sa Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại Ngợi khen Đức Chúa Trời ư Ngài lại phán rằng Đứng dậy đi Đức tin ngươi Đã cứu ngươi Sách Luca chương 17 Mục từ 11 đến 19 Câu chuyện tuyệt vời Về 10 người phung Tức là chúng ta hay gọi là bệnh phong cùi Hay bệnh hủi Được chữa lành này là một câu chuyện Của tất cả chúng ta Nếu bạn loại bỏ những câu chuyện Về sự chữa lành trong các sách phúc âm Chắc chắn Bạn đã tính yến một trong những phần quan trọng nhất của các sách này Câu chuyện về những người phung đang nói với tất cả chúng ta rằng Bệnh tật của thể xác có nguồn gốc từ bệnh tật của linh hồn Tôi nhớ cách đây ít lâu Tôi đã đọc một sách báo cáo về một tuyên bố của bác sĩ Emmer khi ông vừa nhậm chức Chủ tịch Hội y khoa Hoa Kỳ Về việc một bác sĩ không tin vào Chúa Sẽ không có việc làm trong phòng bệnh Tôi tin rằng hầu hết các bác sĩ đều đồng ý rằng đức tin vào Chúa có ảnh hưởng sâu sắc trong việc duy trì sức khỏe hoàn hảo. Ở điểm này, chúng ta hãy nhắc nhở bản thân về một câu nói nổi tiếng. Bác sĩ băng bó cho bệnh nhân, Chúa chữa lành cho anh ta. Như đã chỉ ra trước đây, từ phong trong Kinh Thánh có nghĩa là tâm trí rối bời với những ham muốn, cảm xúc mâu thuẫn và những ý tưởng bối rối. Nó có nghĩa là một tâm trí bệnh tật, một con người bị bệnh trong suy nghĩ, cảm xúc và cơ thể của mình. Bệnh phong là bệnh gầy yếu ngoại tử. Do đó, nó tiêu biểu cho trạng thái của một người đàn ông đã mất đi sinh lực, nghị lực, nhiệt huyết và sức sống, bởi vì anh ta đã tự tách mình ra khỏi nguồn của sự sống về mặt tâm lý. Chúng ta mắc chứng bệnh phong khi chúng ta đầy lòng đố kỵ, ghen ghét, giận dữ và hận thù. Khi Kinh Thánh cho biết Chúa giêsu đi qua Samari và Galilee để đến Jerusalem, điều đó nói đến một quá trình hoặc các bước cầu nguyện Chúa Giêsu tượng trưng cho lý tưởng, ước muốn, kế hoạch hoặc mục đích của bạn luôn đi trên các con đường trong tâm trí. Lý tưởng, hình ảnh hoặc tầm nhìn của bạn chính là lúc này đang nói với bạn. Hãy đứng lên và chấp nhận. Khi bạn nâng cao ước muốn của mình trong ý thức đến mức chấp nhận, bạn trải nghiệm sự thật của lời tuyên bố Đức Jehovah đã làm cho bạn hoàn hảo. Ước muốn của bạn phải đi qua Samari. Có nghĩa là vượt lên sự bối rối Xung đột ở Galilee, Tức là tâm trí của bạn Chữ số 10 được đề cập ở đây Tượng trưng cho sự hoàn thành của một quá trình Để nhìn nó một cách rất đơn giản Chữ số 1 có nghĩa là nam giới Cụ thể là ý tưởng hoặc mong muốn của bạn Số 0 hoặc hình tròn Tượng trưng cho tử cung hoặc tâm trí tiếp thu của con người Hay tử cung của người phụ nữ Nói cách khác Số 10 có nghĩa là sự tương tác của các yếu tố nam và nữ trong tư duy và cảm giác của chính bạn Hay ý tưởng và cảm xúc, bộ não và trái tim Khi cả hai hoạt động hài hòa, xây dựng và vui vẻ Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc hoặc sự kết hợp hoàn hảo Một người như vậy là một người tốt, khỏe mạnh, sống động và can đảm Những suy nghĩ phải được thống nhất với cảm giác chân thực Suy nghĩ của chúng ta phải phù hợp với tiêu chuẩn thiêng liêng do Paulo đề ra Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8 Cảm xúc chân chính đi sau suy nghĩ chân chính, bản chất trái tim hay cảm giác chủ quan, phải là chén thánh tình yêu của thần, vì nó là nơi tôn nghiêm của sự hiện diện thánh linh của Ngài. Nó được gọi là chiếc ly trong kinh thánh Khi chúng ta suy ngẫm vào các giá trị tinh thần của cuộc sống Chúng ta nhận được sự truyền lửa của tình yêu, niềm tin, sự tự tin và năng lượng Những thứ chảy qua huyết quản để biến đổi toàn bộ con người của chúng ta Niềm tin của chúng ta được hình thành khi chúng ta nhận ra rằng Tất cả mọi việc đều được thực hiện bởi niềm tin Đó là sự chuyển động của toàn năng trong chính chúng ta Chỉ có một sức mạnh duy nhất và đó là ý thức của chúng ta Khi chúng ta nghĩ về điều gì đó, ngay lúc đó, chúng ta đã xác định được dòng chảy của sức mạnh sáng tạo toàn năng thông qua một tiêu điểm của sự chú ý. Niềm tin của chúng ta thực sự là suy nghĩ của chúng ta, như nhà tâm lý học người Pháp Baudouin đã nói. Hãy bắt đầu tự thực thi ngay lập tức, nó sẽ hình thành và hoạt động trong cuộc sống của bạn. Tất cả chúng ta đều muốn đến Jerusalem, thành phố bình yên trong chính chúng ta, có nghĩa là khi ước muốn của chúng ta hoàn toàn bị chủ quan hóa, chúng ta đã đến được nơi đạt được thành tựu hoặc hoàn thành. Bây giờ chúng ta đang ở trong hòa bình, tức là Jerusalem. Tâm trí của chúng ta không còn bị phân chia, cả hai tức là ước muốn và niềm tin đã trở thành một và tất cả đều tốt đẹp. Số 10 cũng là một con số thiêng liêng và có liên quan đến đường thẳng tức là số 1 và vòng tròn tức là số 0 hay tạo ra dấu thập tức là 10. Khi có xung đột trong tâm trí Xung đột và thất vọng này xảy ra Khi con người ở trong trạng thái hai mặt Anh ta có hai quyền năng Và tin vào cái thiện cũng như cái ác Anh ta nhìn vào môi trường Hoàn cảnh và điều kiện của mình Và nói với chính mình Vô vọng tất cả đã mất Không có cách nào thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này Tôi không thể chữa lành được Vân vân và nhiều câu tương tự Anh ta đang chuyển sức mạnh bên trong mình sang các điều kiện bên ngoài Có lẽ anh ta đang đổ lỗi cho thời tiết, người khác hoặc một vận đen đùi cho rắc rối của anh ta Thì ham muốn và sợ hãi cãi nhau Tâm trí và cơ thể trở thành chiến trường Dẫn đến việc tiêu hao năng lượng một cách lãng phí Suy nhược các cơ quan quan trọng Suy nhược thần kinh và kiệt sức Con người phải học cách không biến một vật được tạo ra hoặc thế giới hiền hiện thành nguyên nhân Anh ta không được đề cao sự vật được tạo dựng lên trên đấng tạo hóa Anh ta phải giải quyết xung đột bằng cách đi vào trong chính mình Và giống như Quyên Bi đặt trường hợp của mình trước phán xét vĩ đại Đó là Chúa, sự hiện diện duy nhất và quyền năng duy nhất Trong căn phòng bí mật của tâm trí mình Anh ấy cho phép Thánh Linh bên trong công nhận tối cao Anh ta nhìn vào những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi Và ra lệnh cho chúng rời khỏi tâm trí của mình Nhận ra rằng chúng chỉ là ảo tưởng sức mạnh không có nguyên tắc nào đằng sau và không có gì để duy trì chúng. Anh ấy tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ có một sức mạnh sáng tạo và rằng sức mạnh sáng tạo hiện đang chảy qua các khuôn mẫu suy nghĩ của anh ấy mang lại cho anh những điều tốt đẹp mà anh ấy tìm kiếm. Anh tiếp tục làm điều này thường xuyên và có hệ thống cho đến khi tình hình được chữa lành. Anh ta đã đi đến một quyết định hoặc phán quyết rõ ràng trong tâm trí của mình. Anh ta đã lên án nguyên nhân tội lỗi, tức là những suy nghĩ tiêu cực, Và đã giải thoát tù nhân của anh ta Tức là ước muốn Vào vòng tay của Chúa Hay cái tôi chủ quan của anh ta Nơi thông qua sự lặp lại Đức tin và sự mong đợi Ước muốn đã chìm sâu vào tiềm thức của anh ta Đây được gọi là liệu pháp chiều sâu Hoặc theo cách gọi của Kinh Thánh Là tiến vào Jerusalem Thành phố là Jeru, Hạt đậu là Salem Tức là đạt đến điểm xác tín Jerusalem Thập tự giá, chúng ta đang vác, nay đã bị dỡ bỏ vì chúng ta đã đến nơi chết. Mong muốn của chúng ta đã bị chôn vùi ở nơi nó chết trước tiên, sau đó xuất hiện như câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Lời nói hay tư tưởng đã trở thành xác thịt, tức là được hiển hiện trong cơ thể và môi trường của chúng ta. Tiếng kêu của mười người bị phung hay phong cùi, tức là tiếng kêu của mọi người, Đó là lời kêu gọi của mỗi người đang gặp rắc rối, thất vọng và loạn thần Sức mạnh tâm linh bên trong có thể mang lại sự bình an và khỏe mạnh cho tâm trí, cơ thể và cảm xúc Khi cất giọng nói, bạn nâng mình lên về mặt tinh thần Và khi bạn hướng về sự tôn kính, trung thành và tôn thờ sự hiện diện của thánh linh bên trong đấng chữa lành mọi bệnh tật của bạn Chủ nhân xin thương xót tôi Sách Thi Thiên chương 100 nói rằng Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sách thi thiên chương 100, mục 5 Những lời này mới đẹp làm sao, trúng chạm vào những sợi dây trái tim khiến bạn phải thốt lên và với lời ngợi khen Chúa mãi mãi trên môi. Hãy tự mình đến gặp các thầy tế lễ. Từ linh mục là một biểu tượng của nhận thức tâm linh, một nhận thức trực quan về các chân lý vĩ đại của Đức Chúa Trời. Linh Mục là người dân của lễ Mỗi người đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Khi anh ta quay lưng lại với các vị thần giả Bữa tiệc đầu độc của tâm trí vô nghĩ Số đồng với những nỗi sợ hãi, mê tín và kinh hoàng Để dành sự quan tâm tối cao Trong một Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài Anh ấy hy sinh hoặc từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực Nỗi sợ hãi và niềm tin sai lầm của mình Đồng thời chiêm nghiệm về tình yêu, hòa bình, vẻ đẹp và sự hoàn hảo anh ta phải cho để nhận. Anh ta từ bỏ, tức là nhịn ăn sự oán giận và ăn vào tình yêu thương, hãy kiêng ăn ý tưởng về sự nghèo khó và ăn vào với ý tưởng về sự dư dật của Đức Chúa Trời. Kiêng ăn là để khỏi sợ hãi và tế lễ vì đức tin của nơi Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành. Hãy kiêng ăn nỗi buồn và ăn vào bản chất của niềm vui, vì biết rằng niềm vui của Chúa là sức mạnh của mình. Vị Linh Mục thực sự nhịn ăn cái đau đớn và dự tiệc trên dòng sông bình yên tĩnh lặng của Thiên Chúa. Anh ấy nhịn ăn để khỏi tự liên án, trầm cảm và tử thân và tôn trọng sự hoài nhã, hòa đồng, tử tế, thiện trí và đầy áp tiếng cười. Anh ta nhịn ăn khỏi các triệu chứng và tôn trọng tầm nhìn tinh thần về sức khỏe và hạnh phúc. Anh ta kiêng ăn khỏi bóng tối và tôn sùng ánh sáng của Chúa được phản chiếu trên mọi vấn đề của anh ta biết ánh sáng hay trí tuệ của đức chúa trời là biết câu trả lời anh ta kiêng ăn nghiệp chướng số phận tiền định và anh ta lễ kính đức chúa trời đấng vinh hằng hiện hữu biết rằng đấng tuyệt đối không lên án phán xét trừng phạt hoặc giáng cho bệnh tật hay cái chết cho ai anh ta biết rằng mặc dù bàn tay anh ta nhuốm máu của người khác và mặc dù anh ta có thể đã phạm tội ác tày trời anh ta có thể ngay lập tức hướng về sự hiện diện của chúa bên trong Nâng mình lên với trái tim của Chúa Tuyên bố và cảm thấy rằng Anh ta bây giờ là con người Mà Đức Chúa Trời đã định anh ta Trở thành một người hạnh phúc Một người vui vẻ Một người đính đạt Một người hòa bình Một người yêu thương Khi người đàn ông này vẽ một bức tranh Hoặc tầm nhìn trong tâm trí và trái tim của mình Anh ta khao khát sự thay đổi bên trong Luật của Đức Chúa Trời sẽ tự động đáp ứng Với khuôn mẫu tinh thần mới của anh ta Và quá khứ sẽ bị lãng quên Không còn nhớ nữa Nếu con người sử dụng sai các định luật Hóa học hoặc điện năng trong 20 năm đi nữa Thì thời điểm anh ta sử dụng Nguyên tắc một cách chính xác Các định luật cơ bản về hóa học hoặc điện năng Sẽ tự động đáp ứng Luật pháp không thể giữ mối hạn thù Hoặc cố gắng làm cho bằng được Khi chúng ta đối phó với tâm trí của mình Chúng ta cũng đang sử dụng Nguyên tắc của tâm trí Không có gì khác biệt nếu bạn từng là Một kẻ giết người, một tên trộm Hoặc nếu bạn đã phạm mọi tội ác Khoảnh khắc bạn quyết định thành thật, thay đổi cuộc sống của mình bằng cách đưa ra một khái niệm và ước tính mới về bản thân trong tâm trí và cảm nhận sự thật mà bạn khẳng định. Luật sẽ đảo ngược hành động cũ của nó và phản hồi bằng cách tương ứng với kế hoạch chi tiết mới của tâm trí bạn. Chúng ta phải nhận ra rằng lời cầu nguyện chiếu lệ sẽ không có tác dụng. Chỉ khi sự chân thành và quan điểm tâm linh mới về mọi thứ, bạn mới loại bỏ khỏi tâm trí sâu sắc hơn Những khuôn mẫu tiêu cực trước đây Đã gây ra mọi rắc rối cho bạn Bạn phải nhớ rằng Luật chơi không được yêu thích Hơn nữa Luật pháp luôn vô vị Các quy luật của tâm trí chúng ta Không bao giờ trừng phạt chúng ta Chúng ta chỉ trải nghiệm phản ứng của luật Mà chúng ta thiết lập Vận động bởi suy nghĩ Và niềm tin của chúng ta Khi con người biểu hiện được điều này Anh ta không có dịp nào để ghét bỏ hay bực bội Đối với con người hèn hạ nhất Hơn nữa Không có cơ sở cho ác ý, quán giận Đốp kỵ hoặc ghen tị Vì tất cả con người có thể quay đầu Với những gì họ muốn Khi họ khẳng định một cách tích cực Tuyên bố này vì điều tốt đẹp mà họ tìm kiếm Quy luật của tâm trí Sẽ đáp lại sự chấp nhận Về mặt tinh thần của họ Không có cơ sở để chứa chấp cảm giác xấu Đối với những người lừa dối chúng ta Không có gì mất đi Trừ khi chúng ta thừa nhận sự mất mát Trong tâm trí của mình Tất cả những gì chúng ta phải làm Là nhận ra rằng Tất cả mọi thứ đều tồn tại trong tâm trí vô hạn Xác định bản thân về mặt tinh thần và cảm xúc với thứ mà chúng ta muốn Và sự thành công của chúng ta sẽ lại được bổ sung từ kho chứa vô hạn Như sự giàu có của Chúa theo những cách mà chúng ta không biết Không có mất mát mà là cảm giác mất mát Những người ăn cướp, lừa đảo hay nói một cách khác là lừa dối Thì chúng ta chỉ đơn thuần là những người cho chúng ta biết chúng ta là ai Họ làm chứng cho trạng thái ý thức của chúng ta Làm sao chúng ta có thể tức giận Hoặc thù địch với người khác Khi họ chỉ là công cụ của tâm trí chúng ta Hoàn thành vở kịch mà chúng ta đã viết Một cách có ý thức hoặc vô thức Trong cuốn sách cuộc đời Cũng như trong tiềm thức của chúng ta Nó rất dễ dàng để tha thứ Tất cả những gì chúng ta phải làm Là tha thứ cho bản thân Vì đã có những suy nghĩ tiêu cực phá hoại Làm tổn thương chúng ta Trong khi những người mà chúng ta tức giận Có lẽ đã đi câu cá, đi khiêu vũ hoặc đang có một cuộc sống huy hoàng Để chữa lành bất kỳ tình huống nào, bạn hãy bày tỏ mình ra với Linh Mục Vì chính bạn là Linh Mục, mãi mãi từ bỏ cái nhỏ hơn, cho cái lớn hơn Bạn có thể dâng sự hy sinh của mình ngay bây giờ Đó là mong muốn của bạn về một sự chữa lành hoàn hảo Bằng cách hướng sự chú ý của bạn từ các triệu chứng và cơ thể Và ở với Chúa của sự sống bên trong Tuyên bố rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang bão hòa mọi nguyên tử trong cơ thể bạn Khiến bạn trở nên toàn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo Biết và cảm nhận rằng trí tuệ sống tạo ra cơ thể và bạn hiện đang tiếp quản Khiến tất cả các cơ quan trong cơ thể bạn tuần theo khuôn mẫu vĩnh kỷ của Chúa về sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình Khi bạn bước vào bầu không khí tinh thần hài hòa, khỏe mạnh và bình yên Việc sắp xếp lại các mô hình suy nghĩ của bạn sẽ tự động diễn ra, theo sau là những thay đổi phân tử trong cấu trúc cơ thể để phù hợp với trạng thái ý thức mới. Bây giờ, bạn được biến đổi bởi vì bạn đã được truyền sức mạnh, chữa lành bằng tâm linh do những lời cầu nguyện của bạn, giải phóng để mọi nguyên tử trong con người bạn đều nhảy múa theo nhịp điệu của Đức chúa Trời Vĩnh Hằng. Con số 0 là đã được tẩy rửa, nhưng số 9 ở đâu? Con số 9 được đề cập, Đã đề cập đến ý thức chiến hữu Sở hữu là 9 điểm của luật Khi chúng ta bước vào cảm giác Là điều chúng ta hằng mong ước Hoặc khi chúng ta tiếp tục khẳng định Và cảm nhận thấy đúng như những gì chúng ta khẳng định Chúng ta thêm suy nghĩ vào suy nghĩ Tâm trạng vào tâm trạng Và cuối cùng Chúng ta đạt đến điểm hoàn thành Trong ý thức Bước tiếp theo là 10 Hoặc điều tốt của chúng ta đã được thể hiện Chu kỳ của ý thức đã được hoàn thành Chúng ta trở lại nơi chúng ta bắt đầu Chúng ta bắt đầu nghĩ về Chúa Hay đứng duy nhất Và chúng ta kết thúc việc trải nghiệm về Chúa Mọi thứ tự giải quyết trở lại Cái số một hay điểm xuất phát của nó Bạn tôn vinh Đức Chúa Trời Mỗi khi cầu nguyện của bạn được đáp lại Suy nghĩ và cảm xúc của bạn Trở thành một Khi chúng ta được kết hợp với nhau Bởi sự nhiệt tình và tình thương yêu Vấn đề là trong cách diễn đạt Ý tưởng đã được khách quan hóa Người ta nói rằng người tạ ơn là một người lạ Người lạ trong tâm trí bạn có thể là bệnh tật, lo lắng hoặc một khó khăn kinh doanh những thái độ tiêu cực này là những người xa lạ Những người ngoài hành tinh trong nhà của Đức Chúa Trời Tâm trí của chúng ta được coi là một ngôi nhà cầu nguyện Không phải là một nhóm của những tên trộm Sợ hãi, lo lắng và tức giận là những kẻ lạ mặt Và những kẻ xâm nhập cướp đi sự yên tâm của chúng ta Khi chúng ta bỏ đói những trạng thái này và bằng cách dành tất cả sự chú ý và lòng sùng kính cho Đức Chúa Trời cũng như các thuộc tính và phẩm chất của Ngài, tâm trí của chúng ta sẽ được làm sạch. Và lúc đó, chúng ta đang ngợi khen và tôn cao Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và một người trong số họ, khi thế anh ta được chữa lành, quay lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và sắp mình xuống mặt Ngài, dưới chân Ngài, tạ ơn Ngài. Đây là một công thức cầu nguyện hoàn hảo. Bạn có thể đang thể hiện bản thân một cách tuyệt vời. Kết hôn hạnh phúc, công việc làm ăn phát đạt Có những người bạn tuyệt vời Tuy nhiên bạn có thể có trái tim tồi tệ Hoặc có vấn đề về đôi mắt Có một người đàn ông trong lớp học gần đây của chúng tôi Đã viết cho tôi nói rằng Anh ta đang rời bỏ chín điều kiện ổn định Hài hòa trong cuộc sống của mình Để lấp đầy điều kiện bị mất hoặc thiếu hụt. Anh ấy nói rằng Anh ấy đã làm việc dựa trên một phẩm chất Mà anh ấy còn thiếu một cách đáng buồn Đó là thiếu đi lòng biết ơn Người đàn ông sát tín này cho biết anh ta hiếm khi khen ngợi ai và rằng anh ta không cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của mình. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi bắt đầu xem xét tất cả những điều tuyệt vời đã xảy ra với anh ấy và nhiều phước lành mà anh ấy được hưởng. Tâm trạng biết ơn và trái tim biết ơn khiến chúng ta hòa nhịp với các lực lượng sáng tạo của vũ trụ và những gì chúng ta gửi đi sẽ trở lại với chúng ta được nhân lên bởi quy luật hành động và phản ứng. Chàng trai trẻ này làm yên lặng các vòng quay của tâm trí và bắt đầu tưởng tượng rằng anh ta đang nói chuyện với vua của các vị vua, Chúa tể của các vị chúa trong chính mình. Tất nhiên, anh không có hình dung về Chúa. Trong con mắt tâm trí của mình, anh ta cảm nhận được rằng sự hiện diện của Thánh Linh đang ở đó, chính là sự sống của anh ta. Anh ta bắt đầu nói đi nói lại: "Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa." Anh ta cứ lặp đi lặp lại điều này một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ và đầy yêu thương. Anh ấy ở trong trạng thái buồn ngủ mơ màng mỗi đêm Khi anh ấy thiền định theo cách đã được vạch ra Anh sẽ đi ngủ trong tâm trạng biết ơn Anh ấy đã được chữa lành đôi mắt một cách hoàn hảo Theo ngôn ngữ kinh thánh Anh ta gục mặt xuống dưới chân Từ mặt có nghĩa là chân lý và sự hiện diện của thượng đế Chân có nghĩa là hiểu biết Nằm xuống là hạ mình Và đưa trí tuệ sang một bên Biết rằng trí tuệ và quyền năng vô hạn ở bên trong Và có thể làm được mọi điều Anh ấy hiểu rằng tầm nhìn là thuộc linh Vĩnh viễn và không thể phá hủy Và tất cả những gì anh ta phải làm Là nhập tâm vào tâm trạng biết ơn Và món quà đã nhận được Bạn đứng sau quầy lấy áo khoác Khăn hoặc bộ vét mà bạn đã trả tiền Nhưng không nhận được ngay chúng Và bạn biết rằng họ sẽ gửi nó cho bạn Và bạn hoàn toàn tin tưởng nhân viên cửa hàng Thượng đế không bao giờ thất bại Và bạn cũng có thể cảm ơn Vì những món quà đã được tặng cho bạn Hãy vươn lên đến mức chấp nhận Và đi ra với trái tim biết ơn Về món quà đã nhận được Ví dụ Sách xuất Egypto ký chương 2.122 đã nói Tôi kiều ngủ nơi ngoại ban Những người hành hương và những người xa lạ ở đây Chúng tôi đã rời thiên đường Và không cảm thấy như ở nhà, tại đây Cuộc hành hương của chúng ta Là trở lại với đấng tối cao Chúng ta có tình yêu, sự thúc giục Lý tưởng và khát vọng Và khi chúng ta nhìn vào thế giới Nó dường như phủ nhận những lời thì thầm và thì thầm bên trong của những sợi dây trái tim chúng ta những thứ nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của mình và thôi thúc chúng ta quay trở lại với nó chỉ có một điều cần làm chỉ có một thứ mà tất cả mọi người đang tìm kiếm và đó là thượng đế bên trong sự hiện diện sáng tạo và quyền năng bỏ lại những người lạ đều khiến bạn khó chịu mà hướng đến phẩm chất tốt đẹp những khía cạnh, điều kiện và hoàn hảo của cuộc sống có lẽ mong muốn nào đó không được thực hiện Nhưng hãy hướng về Chúa bên trong Và vẫn là vòng quay của tâm trí bạn Cố định sự chú ý của bạn Tập trung tinh thần của bạn vào thực tế Là thần bên trong bạn Chúa là nguyên nhân Và nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp Sau đó hãy cảm ơn Bằng cách thầm lặp lại Cảm ơn Hãy lặp đi lặp lại như một bài hát ru Cho đến khi tâm trí bạn Tràn đầy cảm giác biết ơn Tiếp tục làm điều này Cho đến khi bạn được lấp đầy trong ý thức Thời điểm bạn đủ điều kiện Hoặc điều kiện ý thức của mình, câu trả lời sẽ đến Những người phung hay là phong cùi bây giờ đã được tẩy sạch Hãy để lời cầu nguyện của bạn là lạy Chúa xin ban cho con một điều nữa, một trái tim biết ơn Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6 Sức mạnh chữa lành của lời cảm ơn Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương Bảnh. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương Bảnh. Thị lực được phục hồi đức chúa giêsu đến gần thành jericho có một người đui ngồi xin ở bên đường nghe đoàn dân đi qua bèn hỏi việc gì đó người ta trả lời rằng ấy là giêsu người na xarết đi qua người đui bèn kêu lên rằng lại giêsu con vua david xin thương xót tôi cùng những kẻ đi trước giày người cho nín đi sau người càng kêu lớn hơn nữa rằng lại con vua david xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại truyền đem người đến. khi người đuôi lại gần thì ngài hỏi rằng người muốn ta làm gì cho? thưa rằng Lạy Chúa xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy sáng mắt lại. đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu ngợi khen Đức Chúa trời. hết thảy dân chúng thấy vậy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 Các dây thần kinh thị giác bị teo đi vô dụng Bà đến thăm Lourdes Và nhận được thứ mà bà gọi là Một sự chữa lành kỳ diệu Ruth Cranston Một phụ nữ trẻ theo đạo tin lành Người đã điều tra và viết về Việc chữa lành vết thương ở Lourdes Viết về bà Bira như sau Tại Lourdes Bà ấy đã lấy lại được thị lực Một số bác sĩ có thể làm chứng Sau nhiều lần kiểm tra Một tháng sau khi kiểm tra lại Người ta thấy rằng Cơ chế nhìn đã được khôi phục trở lại bình thường Nhưng lúc đầu cho đến nay Khi kiểm tra y tế Bà ấy đã nhìn thấy được Tôi đến thăm Đức vào năm 1955 Nơi tôi cũng đã chứng kiến Một số sự chữa lành Và tất nhiên không còn nghi ngờ gì nữa Nhưng việc chữa lành diễn ra Ở nhiều đền thờ khác nhau Trên khắp thế giới Cả người theo đạo và không theo đạo thiên chúa Bà Bira Người mà chúng tôi vừa giới thiệu Không được chứa lành bởi nước hay bởi đền thờ Mà bởi niềm tin của bà Nguyên tắc chữa lành bên trong bà ấy Phản ứng với bản chất suy nghĩ của bà Niềm tin là một suy nghĩ trong tâm trí Nó có nghĩa là chấp nhận một cái gì đó là sự thật Ý nghĩ được chấp nhận sẽ tự động thực thi Đức tin có nghĩa là chấp nhận những gì bạn đang cầu nguyện đã có Không nghi ngờ gì nữa Bà Bire đã đến đền thờ với niềm hy vọng và đức tin tuyệt vời Trong thâm tâm bà biết rằng Mình sẽ nhận được ngay bây giờ Một sự chữa lành kỳ diệu Tâm trí sâu sắc hơn của bà Đã phản hồi lại sự tin tưởng Và an lành của bà ấy Đồng thời các lực lượng tâm linh được giải phóng Khôi phục lại thị lực Theo niềm tin của bà Theo đức tin của bạn Là nó đã xong cho bạn Sự hiện diện chữa lành đã tạo ra đôi mắt Chắc chắn có thể làm cho một dây thần kinh Đã chết sống lại Những gì nguyên tắc sáng tạo đã tạo ra nó ngay từ đầu Nó có thể tái tạo lại, nguyên vẹn Việc chữa lành đôi khi xảy ra không được báo trước Với các tôn giáo khác nhau Một số người đã nói với tôi rằng Họ đã chữa bệnh tại các dịch vụ chữa bệnh của chúng tôi vào sáng chủ nhật Họ cũng nói thêm rằng Họ không mong đợi một sự chữa lành Rằng họ hoài nghi Rằng họ không ở trong trạng thái phấn chấn Và thậm chí không nghĩ đến một sự chữa lành thực sự Từ những gì họ nói, người ta sẽ thu thập được rằng họ thiếu đức tin Do đó câu hỏi đặt ra Làm thế nào họ có thể nhận được một sự chữa lành? Câu trả lời khá đơn giản Họ đang tìm kiếm một sự chữa lành Và tâm trí của họ cởi mở và dễ tiếp thu Đón nhận những lời cầu nguyện của vô số người hiện diện Có lẽ họ đang đến bác sĩ, chuyên gia nắn xương Hoặc nắn khớp xương để điều trị Điều này cho thấy họ mong muốn được chữa lành mong muốn là cầu nguyện thái độ này cho thấy một tâm trí rất dễ tiếp thu ý tưởng và một sức khỏe hoàn hảo để phục sinh điều mà những người có mặt đang cầu nguyện Khi một nhóm người nhóm lại với nhau trong lời cầu nguyện khẳng định rằng tất cả những người có mặt đều được chữa lành được hoàn thiện và hoàn hảo Họ đang thiết lập một liên kết tâm lý và tâm linh nhất định giữa tất cả những người có mặt thì ngay cả khi có mặt những người không tin hoặc những người hoài nghi, Họ vẫn có thể được chữa lành vì lý do đơn giản là họ mong muốn được chữa lành bên trong. Bạn có thể đặt câu hỏi, Thế còn một người đầy thù hận ác ý và oán giận, liệu anh ta có được chữa bệnh tại đền thờ hay tại bất kỳ dịch vụ chữa bệnh nào của nhà thờ không? những vòi nước hoặc đường ống đầy cạn bẩn, nước sẽ không chảy tự do. Hơn nữa, nước sẽ bị đục và bị ô nhiễm. Cần loại bỏ những chỗ gấp khúc ở vòi khi tưới vườn. Cơ thể bạn là khu vườn và khi bạn cầu nguyện, bạn đang tưới vườn của bạn bằng quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Nước chữa lành là tình yêu, hòa bình, niềm vui, đức tin, ý chí tốt đẹp, sự tự tin và sức mạnh. Người đàn ông đầy căm ghét với dòng chảy của tình yêu và niềm vui, anh ta phải quyết định từ bỏ những mối hận thù và những kẻ trộm của mình để đón nhận ánh nắng của tình yêu Đức Chúa Trời. Khối tinh thần của anh ta thiết lập một sự chống lại nguyên tắc chữa lành và một sự đứt mạch xảy ra Khi anh ta thả lỏng các rào cản, sự xâm chiếm của tình yêu và ân sủng có thể xâm nhập Một người từ chối giải quyết xung đột tinh thần của mình chắc chắn sẽ trì hoãn việc chữa lành Ý thức về tình yêu là lực lượng chữa lành mạnh mẽ nhất trên thế giới Linh mục, tiến sĩ, giáo sĩ do thái hoặc giáo sư tư tưởng mới Sở hữu thước đo lớn nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ nhận được kết quả tốt nhất. Đức Chúa Giêsu phán cùng người mù rằng: "Ta sẽ làm điều gì cho ngươi?" Và anh ta thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cho con được thấy." Người ăn xin rất cụ thể vì anh ta biết anh ta muốn gì và đã nói như vậy. Cuộc sống luôn hỏi bạn: "Điều gì khiến bạn héo úa? Mong muốn của bạn là gì?" Hàng triệu người bị mù, tức là họ mù về tâm lý và tâm hồn, vì họ không biết rằng họ trở thành những gì họ nghĩ suốt ngày. Con người mù quáng về thiêng liêng thì cầm ghét, phẫn nộ Hoặc đố kỵ với người khác Anh ta không biết rằng Anh ta thực sự đang tiết ra chất độc tinh thần Có xu hướng tiêu diệt anh ta Hàng nghìn người liên tục nói rằng Không có cách nào để giải quyết vấn đề của họ Rằng tình hình là vô vọng Một thái độ như vậy là kết quả của sự mù quáng tâm linh Con người bắt đầu nhìn thấy tinh thần Khi anh ta có nhận thức mới về tâm trí biết rằng có một trí tuệ vô hạn bên trong anh ta Đáp ứng với suy nghĩ của anh ta Có thể giải quyết mọi vấn đề Tiếng kêu chung của thế giới nói chung đó là Tôi muốn có thị giác hoàn hảo của tôi Đàn ông, phụ nữ và trẻ em Nên nhận được tầm nhìn của họ Chúng nên được dạy trong các trường học Trong các trường đại học Và tại các gia đình trên khắp đất nước Nơi nguyên tắc sáng tạo của cuộc sống là Và cách sử dụng nó Chúng nên được dạy về mối quan hệ qua lại của tâm trí ý thức và tiềm thức Emerson nói Một người đàn ông là những gì anh ta nghĩ suốt ngày Kinh thánh nói rằng Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy Sách trong ngôn chương 23-17 Con người nên được dạy rằng nguyên tắc sống đáp ứng với suy nghĩ của họ Và khi họ tuyên bố rằng trí tuệ vô hạn dẫn dắt và hướng dẫn tiết lộ cho họ câu trả lời hoàn hảo, họ tự động bị dẫn dắt để làm điều đúng khi con đường mở ra. họ đã từng mù quáng trước những sự thật này, bây giờ họ bắt đầu nhìn thấy viễn cảnh về sức khỏe, sự giàu có, hạnh phúc và sự an tâm. Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hãy nhận thấy sự nhìn thấy của ngươi, đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Chúa Giêsu tượng trưng cho đấng cứu thế hoặc nguyên tắc chữa lành của sự sống. Trong tất cả chúng ta Thứ mà mãi mãi đáp ứng với tuổi thọ Hoặc đức tin của chúng ta Đức tin của bạn là cảm giác, nhận thức niềm tin bên trong của bạn Là những gì bạn đang cầu nguyện để có Tầm nhìn là vĩnh cửu tâm linh Và không thể phá hủy Chúng ta không tạo ra tầm nhìn Chúng ta thể hiện hoặc giải phóng nó Gần đây một phụ nữ Đến gặp tôi với căn bệnh tăng nhãn áp Mới bắt đầu Tức là nhãn cầu bị cứng Cách đây ít lâu tôi có đọc một bài báo nói rằng Các bác sĩ nhãn khoa ở một trong những bệnh viện lớn hơn Đã phát hiện ra rằng Có một hình thức thù hận Trong khoảng 25% trường hợp mắc bệnh tăng nhãn áp Trong bệnh viện Tất nhiên điều này không đúng trong mọi trường hợp Ở những người khác Có suy nghĩ tiêu cực hoặc phá hoại Gan, tim, phổi Hoặc các cơ quan khác có thể bị ảnh hưởng Tùy thuộc vào tính nhạy cảm của người đó Căn bệnh này cũng có thể do tâm lý sợ hãi Hoặc tâm lý đua đòi Làm ảnh hưởng đến ý thức của những người không cầu nguyện Người phụ nữ này bắt đầu cầu nguyện cho một cô con dâu mà bà vô cùng cam ghét Bà đã làm theo cách này Tôi trao cho chúa, tôi cầu chúc cho cô ấy tất cả hạnh phúc, bình an và niềm vui của chúa Bà lập đi lặp lại lời cầu nguyện này thường xuyên Cho đến khi tươi mới tất cả các gốc rễ đã khô héo trong tâm trí bà Thực ra thì bà bắt đầu có thiện cảm với con dâu sau vài tuần Đây là cách tình yêu đích thực làm tan chảy mọi thứ không giống như chính nó Chúng ta thường xuyên cầu nguyện cùng nhau Chúng ta đã có mối quan hệ với nhau Tất cả chúng ta đang gửi và nhận nó Bà ấy cởi mở và dễ tiếp thu sự thật Và bà thường xuyên cầu nguyện bằng lời cầu nguyện như trong cuốn sách Thị lực hoàn hảo Đó là một trong những cuốn sách thiền định của tôi như sau Đôi mắt của tôi là đôi mắt của thần Và tôi nhìn thấy hoàn hảo Chí tuệ sống tạo nên đôi mắt của tôi Hiện đang kiểm soát các quá trình và hoạt động toàn bộ cơ thể tôi Tôi biết và tin rằng tâm nhìn của tôi là tâm linh vĩnh cửu và không thể phá hủy. Vì vậy, nếu mắt ngươi là một, thì toàn thân ngươi sẽ đầy ánh sáng. Điều này có nghĩa là ta chỉ thấy lẽ thật, ta yêu lẽ thật, ta biết lẽ thật. Ta thấy Đức Chúa trời trong mọi người và vạn vật. Ta thấy hoàn hảo về mặt tinh thần và thể chất. Đôi mắt của tôi phản chiếu sự vinh hiển, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Đức Chúa trời. Chính Đức Chúa Trời đang nhìn thông qua mắt tôi để thấy những ý tưởng kỳ diệu của chính Ngài. Đôi mắt tôi là cửa sổ tâm hồn, chúng trong ánh sáng và luôn luôn duy nhất đối với tình yêu, chân lý và vẻ đẹp. Quyền năng hòa hợp, chữa lành, sinh lực, tràn đầy năng lượng của Chúa Thánh Linh thấm nhuần từng nguyên tử, tế bào, dây thần kinh, mô và cơ của mắt tôi làm cho chúng trở nên toàn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo. Hình mẫu thánh linh hoàn hảo giờ đây Đã hiển hiện trong mắt tôi Và mọi nguyên tử cũng như tế bào Đều tuân theo Cảm ơn Chúa Bà ấy đã để những sự thật này Ghi dấu vào tiềm thức Bằng một quá trình tâm linh Thầm thấu vào tâm trí của mình Và dần dần một sự chữa lành hoàn hảo Đã diễn ra Bà hòa hợp hoàn hảo với bác sĩ của mình Cũng cầu nguyện cho ông ta Sau một vài tháng Bà ấy không còn dùng thuốc nhỏ mắt nữa Bác sĩ cho biết mọi căng thẳng đã biến mất Tôi biết nhiều người đã có kết quả kỳ diệu với lời cầu nguyện đơn giản sau đây Tôi nhìn thấy tinh thần, tôi nhìn thấy thể chất Điều đó thật tuyệt vời Họ lấp đầy tâm hồn của họ Tức là bản chất chủ quan với cảm giác kỳ diệu Và điều kỳ diệu xảy ra khi họ cầu nguyện Chúa Giêsu, Môi-xe, E-li và Phao-lô Không thể sử dụng nguyên tắc chữa lành nào khác ngoài nguyên tắc bạn đang sử dụng ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi cũng vậy. Khi mô hình suy nghĩ của chúng ta vô tổ chức, vô kỷ luật, chúng ta bị ốm. Những suy nghĩ đen tối, ảm đạm của chúng ta che khuất tầm nhìn về đức Chúa Trời của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện bằng cách xác định bản thân với những giá trị tinh thần vĩnh cửu, sự sắp xếp lại các mô hình suy nghĩ của chúng ta sẽ diễn ra sau đó là sự thay đổi phân tử trong cơ thể phù hợp với thái độ tinh thần Đã thay đổi Việc chữa lành sau đó được hiển hiện Nếu bị điếc Chúng ta lại nghe thấy âm thanh của Ngài Và đứng tối cao Chúng ta nhận ra chính Đức Chúa Trời Đang nghe âm thanh của chính Ngài Và qua đôi tai của chính Ngài Đó là Đức Chúa Trời nhìn thấy những ý tưởng hoàn hảo của Ngài Qua đôi mắt của chính Ngài Người phụ nữ được chữa khỏi bệnh tăng nhãn áp Có niềm tin và kiến thức Tất nhiên bà ấy sẽ không bị tái phát bệnh Việc chữa lành sẽ là vĩnh viễn Một niềm tin mù quáng sẽ mang lại sự chữa lành Nhưng đôi khi nó là vô thường và không thể lay chuyển được Giữ tâm trí của bạn cố định vào Đức Chúa Trời và sự hoàn hảo của Ngài Cũng như khả năng chữa lành của bạn sẽ ngày càng thành công hơn Khi bạn dạo bước trên trái đất trong những khoảnh khắc yên tĩnh với Chúa Bạn sẽ thực hành sự hiện diện của Ngài Và giải phóng quyền năng chữa lành của Ngài Mọi lúc mà không hề hay biết Hãy nhớ rằng, chúng ta nhìn bằng con mắt cả bên trong và bên ngoài. Giác mạc của mắt nhận rung động từ các vật thể trong không gian thông qua dây thần kinh thị giác. Những rung động này được đưa đến não. Khi ánh sáng bên trong hoặc trí tuệ gặp ánh sáng bên ngoài, chúng ta sẽ nhìn thấy. Chúng ta thấy bởi đôi mắt ở bên trong. Chúng ta thấy bởi vì trí tuệ vô hạn là ánh sáng của tâm thức chúng ta. Nếu đôi mắt của bạn không hoạt động hoàn hảo, thì nguyên tắc sáng tạo, Đã khiến chúng bị tổn thương Người đã tạo ra đôi mắt của bạn Cũng có thể tái tạo Làm mới và chữa lành chúng Kìa ta làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ Bạn say mê tình yêu thiêng liêng niềm vui thích Đối với đường lối của Chúa Và khao khát chân lý của Chúa Bạn sẽ luôn có tầm nhìn tốt Nếu bạn điều chỉnh được tình yêu của Ngài Con mắt bên phải Thượng trưng cho suy nghĩ đúng đắn Và hành động đúng đắn Con mắt bên trái tượng trưng cho tình yêu của Chúa và trí tuệ của Ngài. Suy nghĩ đúng đắn, phát ra thiện trí và bạn sẽ tập trung hoàn hảo. Bạn có thể nhận được tầm nhìn của bạn. Đúng vậy, bạn có thể nhận ra câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào, dù nó có thể là gì, bằng cách nhận ra nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp, thể hiện lòng trung thành tối cao cho Đức Chúa Trời, sự hiện diện bên trong và cảm nhận thực tế của những gì bạn đang cầu nguyện. Bạn không đến gặp Chúa với một vấn đề đòi hỏi Bạn đến với Chúa để tạ ơn Vì câu trả lời là của bạn bây giờ Khi bạn mở rộng tâm trí để đón nhận Tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu Ngợi khen Đức Chúa Trời Hết thải dân chúng thấy vậy Đều ngợi khen Đức Chúa Trời Sách Luca chương 18 mục 43 Quý thính giả và các bạn thân mến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 Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. chính giác được phục hồi. Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy, cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa giêsu cất tiếng phán rằng: "Hãy để cho họ đến thế." Ngài bèn giờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Sách Luca chương 22, mục 50-51. Nhiều người hỏi tôi rằng Liệu có đúng khi cầu nguyện cho một người bị bệnh hoặc gặp khó khăn nào đó không? Sau đó họ thường nói: Anh ấy không yêu cầu tôi cầu nguyện cho anh ta. Khi bạn đọc những câu trên, bạn không được biết rằng người đầy tớ đã yêu cầu Chúa Giêsu phục hồi lại tay cho anh ta. Chúa Giêsu dường như không chờ đợi câu hỏi, nhưng ngài tự nguyện phục hồi tay cho anh ta. Nó giống như cầu xin câu hỏi để hỏi. Tôi có nên cầu nguyện cho một ai đó đang gặp khó khăn không? Tất nhiên, bạn có thể cầu nguyện cho bất cứ ai bạn muốn Và tuyệt vời nhất là cầu nguyện mỗi ngày một lần cho tất cả mọi người trên khắp thế giới Cầu chúc cho họ hòa thuận, sức khỏe, bình an và vui vẻ Hãy cầu nguyện cho Tổng thống, Quốc hội, những người trong văn phòng, ngôi nhà của bạn Và toàn thế giới sẽ được ban phước vì bạn đã thực hiện những lòng sùng kính vị tha như vậy Đôi khi tôi được hỏi câu hỏi này Tôi cứ nên cầu nguyện cho mẹ tôi Người không tin vào sự chữa lành của Thánh Linh Và phản đối lời dạy này về các quy luật tinh thần và tâm linh Câu trả lời rất đơn giản Nếu mẹ, cha hoặc người thân không tin tưởng vào niềm tin tôn giáo Hoặc vào kỹ năng hay quy trình cầu nguyện cụ thể của bạn Thì điều đó cũng không có gì khác biệt Khi bạn cầu nguyện cho một ai đó Bạn không được bận tâm đến câu hỏi của người đó Là có tin hay không tin Người đó có chấp nhận hay từ chối Bạn cũng không quan tâm đến bản thân mình Với các giáo phái trong nhà thờ Hay thuyết bất khả chi của anh ta Hơn nữa Bạn không chú ý đến các triệu chứng Góc nhìn, xung đột tinh thần Hoặc các khối cản của anh ta Bạn chỉ đơn giản là đi vào sự tĩnh lặng Của tâm hồn Cố định sự chú ý của bạn Và từ chối mọi bằng chứng giác quan Bạn làm điều này một cách dứt khoát và rõ ràng Lặng lẽ biết rằng Sức mạnh chữa lành vô hạn Là vô tận và